và băng nghe câu chuyện ma tối đen tác giả thiên hạ bá sướng tập thư nằm mộ hoàng bị tử chương thư nằm cát tây mốc mật quà tặng đọc của huyện thành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 Các loại thủ pháp kiểu này đều dùng chữ bẫy để đặt tên. Vì nhiều bị hỗn độn để bắt cáo và trồ lông vàng, được gọi là bẫy hỗn độn. Dùng bánh đậu dính để bắt ngấu người, gọi là bẫy dính. Tuy tuyết đọng vẫn chưa tan, nhưng trong núi không lạnh lắm. Bao nhờ bánh bao đậu dính chúng tôi mang theo, đều dùng chân da chó giữ ấm, bó chặt nên không hề bị đông cứng. Tôi lấy mấy cái ống bằng gỗ hòa, đưa cho tiền béo rồi nói với cậu ta: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 Tôi vội ngoảnh đầu lại nhìn, ở cái chốn rừng sâu núi thẳm này, xung quanh ngoài cỏ ra thì chỉ có cây, chẳng có gì khác. Nhưng cái cây ấy đích xác là đã đồng đều mấy lượt mà, chắc lẽ có động đất. Đang thắc mắc thì lại thấy cái cây rung lên một chập nữa. Lá kìm và tuyết đọng trên cành cây rơi xuống là tà. Hình như trên cây có vật thể gì rất lớn, đang rục rà dục dịch, chuẩn bị làm gì đấy. Ngẩng đầu nhìn lên, chết tiệt thật.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 cứ lặp đi lặp lại suốt như một trò giải trí, đồng thời cũng luyện tâm cho thân thể thêm cường kiện, da dẻ thịt chắc. Chúng tôi đều bị tình huống ấy làm cho kinh hãi đến hết cả người ra. Vừa nãy chỉ để ý đến động tĩnh bên trong cái hốc cây, chẳng ai nghĩ rằng tuy trời đã đầu tuyết, nhưng vì thời tiết thất thường, gấu người vẫn chưa đến mức chẳng phân ngày đêm giúp vào ngủ bên trong cái hốc cây của nó. Còn còn gấu người kia, đột nhiên xuất hiện bên dưới con người, chắc cùng nôn nóng muốn nếm món náu người, nhất thời cuống nhìn cậu cũng quên mất bình thường mình leo xuống thế nào, cứ thế ôm thân cây mà lắc lư mãi. Cây thông đỏ tùy lớn, nhưng cũng không chịu nổi con gốc gầy dùng lắc mãi như thế. Đùng đưa mấy cái, rồi gãy vật ra trong những tiếng kêu rằng rắc rằng rắc điên hồi kỳ trận. Bấy giờ ba chúng tôi mới giật mình sực tỉnh khỏi cơn kinh hãi, vội vàng chạy túa ra nép tránh, chỉ thấy con gốc người bên trong đám cảnh lá lòa xòa, rồi bịch xuống đất.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 Lúc cậu ta bỏ chạy, con gấu người đã bổ tới trước mặt, móng vuốt vùng lên. Phần lưng cái áo bông của Tuyền Béo lập tức nở hoa tung tóe. Cũng may trong lúc hoảng loạn, cậu ta vẫn còn nhớ được thuật bắt gấu, thuận tay vớ được cây ống bằng gỗ hòa lăn lộc bên cạnh. Nhưng Tuyền Béo vừa kịp xoay người thì đã bị con gấu ấn chặt xuống. Bọn gấu này mỗi khi bắt người, liền lập tức khoái chí tít cả mắt lại. Hành động tiếp sau theo thói quen của nó, chính là dùng cái lưỡi mọc đầy gai móc của mình tiếm đầu nạn nhân để hút lấy não tường huyết dịch. Cũng có thở san bào gấu người làm thế này, chẳng phải vì thèm ăn não người, mà là cảm thấy con người sao mà đẹp thế, da thì trơn, thịt thì mềm, vậy nên mới tít bắt lại lẻ lưỡi ra lén. Nhưng dù động cơ của nó là gì đi chăng nữa, người sống mà bị nó liếm cho một cái như thế thì về với tổ tiên là cái chắc. Tôi thấy Trần Béo gặp nguy, vội nhặt lấy cái chĩa bà đi săn dưới đất, định xông lên cứu người. Lúc này Yến Tử cũng bò dậy khỏi đống tuyết Thấy con gấu người đã tóm được tiền béo, vội vã hét lớn lên nhắc nhở. "Mau dùng cái ống gỗ để tát thân." Tiền béo bị con gấu người ôm lấy, xương cốt như sắp gãy lìa đến nơi. Thấy con gấu nheo tít cả mắt, há cái miệng to đùng, cái lưỡi trầm đỉ liến đến, suýt chút nữa thì bị mùi tanh hôi trong miệng của nó làm cho ngất xỉu. Nhưng cậu ta cũng hiểu rất rõ, vào phải khắc sống chết này, thì thối với đau có là gì. Vội vàng đưa cái ống gỗ bằng hoa lên chắn giữa đầu mình và lưỡi con gấu cái lưỡi nóng hôi hổi của con gấu người liền liếm ngay vào cái ống gỗ, cả một miếng vỏ cây to tướng lập tức bị đầu lưỡi giật phăng ra. Tuyển béo nương theo đà ấy đẩy một cái, thốc nguyên cả cái ống gỗ vào lòng con gấu người, rồi thở dịp thất thần ra ngoài. Mí mắt loài gấu người này rất dài, nhíu mắt một cái, mí mắt dài chợt sẽ tụt xuống, muốn mở mắt ra cũng khá là mất công. Lúc này con gấu lại. Lấy... Lúc này con gấu ôm lấy cái gỗ, tưởng là vẫn đang ôm tuyển béo. Cậu thể liếm láp một hồi, nhưng rồi cảm giác tới không đúng lắm, liền đưa vút vén mí mắt lên. Nó phát hiện ra mình nắc ống một khúc gỗ, lập tức bừng bừng nổi giận, gầm lên ầm vang. Tiếng gầm mang theo một làn gió tanh tỏa đi khắp bốn phía, vọng đến cả những sơn cốc ở phía Tít Đằng Sa. Tổ Dương chữa bà xông lên tiếp ứng tiền nẻo, vừa khéo đúng lúc cậu ta thoát thân được, thành thử khiến tôi lao đến ngay chính diện con quái vật. Tôi đột nhiên bị tiếng gầm làm cho chấn động, tức thì cảm giác cái hai chân mềm nhũn.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 cũng không thể nào hạ gục được con gấu khổng lồ này cho một phát súng, mà bắn nó bị thương, ngược lại sức गे nó càng thêm cuồng bạo, một con gấu điện chúng đạn, hoàn toàn có thể xoẹt toang một con bảo mộng già chứ chẳng chơi. Đến lúc ấy thì cục diện sẽ khó ứng phó hơn bội phần. Gấu người ba lần bốn lượt không trộm được con mồi, đi chọc cho nỗi máu điên lên, bắt đầu đuổi chúng tôi chạy vòng quanh cái gốc cây. Tôi đánh rơi cả cái mũ rạ chó, toàn thân mồ hôi đầm đìa, chạy được mấy vòng liền dần dần lấy lại bình tĩnh.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 18 cái bánh bao đậu nát mít. Vỏ bên ngoài của mấy cái bánh bao đông cứng lại vì lạnh, nhưng phần bên trong vẫn vừa dính vừa mềm. Con gấu người thấy có mùi thơm thơm ngọt ngọt, liền nhặt lên đút vào miệng. Loại gấu người này cực kỳ ngu đốn, ăn bánh rồi liền quên bén luôn cả việc đổi người, chỉ cắm đầu nhặt lên bỏ vào miệng. Chúng tôi tạm thời được rảnh ra lấy hơi, cũng vội vàng dùng mũ dạt chó, đợi bánh bao nhặt dưới đất lên. Nhặt đầy một mũ, liền hất cả đến bên cạnh con gấu người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 Vậy là nó chẳng buồn để ý xem mình đang ở đâu, cứ thế ngồi phẹt xuống đất, ra sức vén cái mí mắt bị dính tịt của mình lên. Tôi hoàn toàn không thể ngờ rằng, bấy dính lại hiệu quả đến thế. Thầy còn cố người đã ngồi xuống đất, chỉ một mực tìm cách vén mí mắt lên, biết rằng thời cơ không thể bỏ lỡ, bỏ lỡ rồi thì tuyệt đối không có lần hai. Vội vàng đánh tay ra hiệu cho Tuyền Béo và Yến Tử. Ba người liền cầm vũ khí ra, chia làm ba mặt phía trước, đằng sau, bên trái, nhanh chóng về lấy con vật Tuyền béo giơ cào cái dùi chặt cây, hai tay nắm chắc cán dùi, vung lên một vòng rở ra chiều, lực phách hoạt trơn, chém thẳng xuống đầu con gấu. Cùng lúc ấy tội ở phía trước, dùi cày chĩa bà đi săn chọc thẳng vào mắt nó. Yến tử cũng ở bên cạnh, dùng dùi săn nhằm vào tai con quái. Nổ súng bắn xuyên từ tai bên này sang tai bên kia. Chúng tôi đều dồn hết sức lực tung một đòn chấm sét, dù không thể khiến con gấu người chết ngay tại chỗ, thì cũng phải phá hết tai mắt cảm quan của nó đi, khiến nó khó mà hại người được nữa. Sau đòn hợp lực liều mạng ấy, chỉ nghe con gấu người kêu lên thảm thiết, lão tượng bắn tung tóe, thân thể đổ vật xuống như một trái núi. Không không rõ là lão tượng hay là mảnh vỡ của sừng đầu, nhưng bọt máu màu phấn hồng rải ra từng mảng lớn trên nền tuyết tựa như những bông hoa đỏ tươi đang nở rộ. Bà đỡ trung tối thấy mảnh thịt tung tóe, tưởng rằng con gấu người chết tanh tạch luôn rồi, không ngờ nó lại quá hùng mãnh. Cái đầu máu thịt bay nhảy, không còn phân biệt được mắt mũi tai miệng là đâu nữa rồi mà vẫn còn đứng bật dậy, điên cuồng gào rú xông lên mấy bước, không thẳng vào một góc cầy tỏ rồi mới đổ vật ra lần nữa. Máu trên đầu ông ọc tuần già nhừ xoối, tứ chỉ co giật một lúc rồi mới không nhúc nhích được gì nữa. Cá khâu rừng lập tức chìm vào trong bầu không khí trầm lắng tĩnh mịch. Ban đầu chúng tôi định là để một trong bà đứa lồng tay vào cái ống bằng hoa gỗ, cầm cái bánh nhân đậu thò vào trong hang gấu, đợi khi dũng tịt mắt nó lại rồi mới đâm chết nó trong cái hang chật tệ ấy. Nhưng không ngờ con gấu người này lại không ở trong hang, nên mới xảy ra một trận kịch chiến bất ngờ. Quá trình diễn ra rất nhanh, tương lại cái hỗn động phách, tuy rằng cuối cùng con gấu cũng tỏi đả, nhưng chỉ vừa mới đầy thôi, cái bóng của tự thành cũng che phủ lên đầu chúng tôi ỉ như thế. Lúc ấy mà hơi yếu bóng vía một chút, chỉ biết bỏ chạy lấy mạng mà không thể phản kích kịp thời. Giờ đây cái xác nằm lăn ra kia, chắc hẳn là người chứ không phải là gấu nữa rồi. Ba bọn tôi vừa quần thảo với con gấu một trận mệt nhũn cả người già, đầu óc trống rỗng, tim đập thình thịch loạn cả nhịp. Đưa nào đứa nấy đều nằm lăn ra đất, không ai dám tìm, mình vừa đối đầu chính diện mà lại giết được một con gấu khổng lồ. Nhìn từng vạt vết lớn trên bảo khùng răng dài xuống, chúng tôi mới nhận ra Trời lại bắt đầu đổ tuyết từ lúc nào chẳng hay. Phải nhân lúc con gấu người mới chết, nhanh chóng lấy ra quả mật còn tươi. Vậy là cả ba vội vàng gắng sức bò dậy trên mặt đất phủ đầy tuyết, lấy chiếc bả đi săn chọc chọc vào xác gấu, sau khi chắc chắn nó đã ngòm rồi, chúng tôi mới bắt đầu cắt tay và mổ moi lấy quả mật ra. Thân thể con gấu thì đáng tiền nhất chính là bàn tay vết kê mật, cả tấm da gấu cũng chỉ xếp hạng hai. Hồi trước tôi nghe nói, trong các loại sơn chân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 Nhưng với sức của ba người thì không thể kéo cả con gấu khổng lồ này về được. Còn bỏ lại trong rừng rồi trở về tìm người giúp, thì lúc quay lại cái xác gấu chắc chắn đã bị bọn sói dọn sạch rồi. Nhưng bỏ như thế, thi thể quá đáng tiếc. Tôi lại ra một chủ ý, bẻn quyết định xả thịt con gấu này, ra làm mấy khối lớn, đem dỡ vào hằng nó, rồi vác đá ra, bịt cửa hang vào. Trời tối đổ tuyết lớn, cũng không phải lo thịt gấu bị thối giữa biến chất. Thừa đủ thời gian về làng tìm người đến giúp.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 Vừa nãy chỉ lo lấy mật gấu với cắt tày gấu, cô không chú ý bên chiến trường xung quanh cho lắm. Lúc này tôi mới nhìn kỹ, mấy cái cây lớn dưới đất trong trận kịch chiến nãy, đám cây này bị con gấu người húc, hoặc nhổ bật lên, có cầy gãy lìa ngang thân, có cầy bị tung cả rễ. Trong đống bùn đất tung tóe lên theo đám rễ cây, là mở lộ ra hai pho tượng người đá, thú đá, mặt mũi hung tợn, cổ quái dị thường. Tôi lấy làm lạ, liền quay đầu lại hỏi yến tử xem trong chốn rừng sâu núi thẳm này, sao lại có mấy thứ mê tín dị đoan nấy. Ngoảnh lại mới phát hiện thấy Yến Tử, cô đang chố mắt ra nhìn chằm chằm vào đám thú đá, sắc mặt trắng đến phát khiếp. Như thể trông thấy thứ gì tởm, còn đáng sợ hơn cả con gấu sát nhân kia vậy. Không đợi tôi mở miệng hỏi, cô đã run run giọng nói với tôi vật tiền béo. "Không, không xong rồi, đây là quỷ, quỷ nhà môn đấy, chạy, chạy mau lên."